Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có mùa màu xanh, khoác áo bảo trắng Người đàn ông trên mặt có râu Chưa cạo nổi giận đùng đùng tiếu sái tới Đây là thái độ em trai nói chuyện với anh đó sao hả? Lâu rồi em không bị anh Vốn là muốn tìm thằng em tính toán sổ sách Kết quả vừa nhìn thấy em trai lạnh nhạt Chỉ có hứng thú tới máy tính Ôm một cái ánh mắt khóc đỏ Rừng rực tiểu mỹ nữ Vẻ mặt dáng vẻ cần trương Thì lập tức nộ ký tất cả đều tiêu tán Đây là bạn gái của em sao? Xin chào, anh là Thành huống là anh trai của A Uyên Em gọi anh là cái gì cũng được Thành Hướng muốn bắt tay với cô gái kia Nhưng Thành uyên đã ngăn cản Hiện tại không phải là thời điểm hỗn nháo Thành uyên thấy ông anh nhà mình thì liền đau đầu Anh đâu có hỗn nháo chứ Thành Hướng bất mãn mặt trừng mắt nhìn anh Đúng lúc này cửa phòng phẫu thuật được mở ra Đi tới là một vị hộ lý Ai là người nhà của Diệp Vĩnh Kỳ? Là tôi Diệp Tố Kỳ lập tức đứng lên Cẩn trương đi qua Mà ngay cả thành uyên và anh trai anh Hiện tại cô cũng không có tâm tình để quan tâm Họ lý truyền tới tin tức Từ bác sĩ mổ chính Bọn họ bày thỏ Diệp Vĩnh Kỳ bị thương quá nặng Sẽ có khả năng bị nhiễm trùng Hiện tại phải bỏ tất cả mũi của anh ta Muốn được người nhà đồng ý Diệp Tố Kỳ nghe thấy tin tức này Thì cô hồ là muốn hôn mê Thật sự là không có biện pháp khác sao Anh ấy thích trưng diện như vậy Sẽ làm sao mà không có được mũi chứ nghĩ đến bộ dạng tuyệt vọng của anh trai Ở kiếp trước. Anh đánh nát tất cả gương của nhà họ Liễu, về sau không còn cười vui vẻ nữa thì Diệp Tố Kỳ liền cảm thấy đau đớn. Đây là nguyên nhân em bảo anh tới sao? Em định báo đáp anh như thế nào đây hả?" Thành Huống chỉ chỉ phòng giải phẫu rồi lại nhìn em trai mình nhếch môi cười nói. Thành Uyên nhíu mày lại, không nói hai lời cầm lấy điện thoại liền muốn quay số. "Em muốn làm gì hả?" "Anh không làm cái phẫu thuật này, em sẽ tìm tới Nhạc Diệu. Anh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ giúp em làm việc này." Lại còn dám tìm đối thủ một mất một còn của anh tới sao? Được, em được lắm. Anh sẽ nhớ kỹ. Thanh hướng tức giận đến nghiến răng. Thôi được rồi. Anh thì em có phần nghe lời của anh. Anh sẽ giúp em một lần. Nhớ rõ, anh nói không đó. Người đàn ông phải biểu hiện một mặt cường đại của chính mình trước mặt cô gái mình thích. Thì cô ấy mới có thể yêu em được. Em có bắt anh tới cứu cái mũi của anh trai cô ấy. Cô ấy không có cả đời, bên em mới là có quỷ đó. Nói xong anh đi tới phòng giải phẫu, khi phách nói với hội lý. Nói với người ở bên trong, đừng đụng vào cái mũi, rời khỏi bàn mổ cho tôi. Chủ chủ nhiệm mà, không phải là anh đang nghỉ ngơi sao? Đúng là dòng dài, mong ngậm miệng lại. Thành huống cần trương ngắt lời hộ lý, quay ra nở ra một nụ cười phi thường ôn hòa cùng với Diệp Tố Kỳ, vẻ mặt đang không hiểu. Đừng có khóc, hiện tại anh đi kêu vớt cái mũi của anh trai em, chờ anh trả lại cho anh trai em một cái mũi thân thiện hữu hào. Em sẽ nói cho anh biết tên của em, chúng ta cùng làm quen nhé. Anh vừa cười vừa đi vào phòng mổ Diệp Tố Kỳ không rõ hiện tại Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Cô nhìn Thành Uyên cất tiếng Anh trai của anh sao? Vì sao lại điên điên cùng cùng như vậy chứ? Đúng vậy, anh trai của anh Đừng thấy anh ấy như vậy Anh ấy chính là bác sĩ tốt nhất Khoa ngoại trình hình bệnh viện này Trình độ rất là cao siêu Anh trai em sẽ không có việc gì đâu Diệp Tố Kỳ nguyện ở trong lòng Cô nguyện ý sẽ trả giá tất cả Chỉ cần anh trai có một khuôn mặt bình thường Cô không muốn nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của anh trai Sau khi vỗ thuật xong xuôi Thành huống đi ra ngoài kéo khẩu trang xuống Lộ ra vẻ tươi cười Cậu ấy không có việc gì cả Anh đã sửa sống mũi cho cậu ấy Để cho mũi cậu ấy không bị nghiêng lệch Nhiều nhất thì có chỗ này có một vết sẹo nhỏ Bất quá anh cảm thấy cái sẹo kia Có thể gia tăng mùi vị của người đàn ông Nếu như cậu ấy thật sự để ý Thì có thể tìm tới anh Cái sẹo nhỏ ấy muốn tiêu trừ rất là đơn giản. Nghe thấy anh trai nói không có việc gì. Cuối cùng Diệp Tố Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn anh. Em không biết phải cảm tạ anh như thế nào. Cảm ơn anh đã cứu anh trai của em. Trước đừng quá cảm ơn sớm. Thời gian này mới là điểm mấu chốt. Cậu ấy không thể bị nhiễm trùng. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào anh trai em bình phục. Bình an xuất viện rồi lại cảm ơn anh. Cứ như vậy anh đi trước đây. Hai ca phẫu thuật có liên tiếp thật sự làm muốn chết. Thành huống đeo khẩu trang một lần nữa ngáp rồi đi tới phòng ngủ bù. Sau khi phẫu thuật Diệp Vĩnh Kỳ truyền vào phòng bệnh bình thường. Thời gian này Diệp Tố Kỳ xin nghỉ việc, chuyên tâm chăm sóc cho Vĩnh Kỳ. Cô và Ôn Hân Đồng hai người cố định thay nhau. Cứ như vậy đã qua một tuần. Em đi đi, anh đã chán ghét em rồi. Diệp Tố Kỳ vừa lấy lòng cầm bỡ tối quay trở lại phòng bệnh, liền nghe thấy những lời này. Cô hồi nghi nhìn vào người ngồi ở trên giường bệnh, trên mũi bọc băng gạc, xem ra tinh lực của Diệp Tố Kỳ thực sự là dư thừa. Anh nhìn khuôn mặt này của em đã ba ngày rồi còn có quần áo ở trên người em có ba ngày chưa rồi, anh thật sự là ngấy rồi đó. cho nên sao hả? thời gian này cô cực nhọc, không nghỉ ngơi yên ổn giữ anh trai. có biết anh trai không phải là ghét bỏ cô mà là yêu. nghe chuyện hot nhất tại đọc